Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi, nghe vậy lập mừng rơn. Dạ, cảm ơn chị ạ. Vội chạy trở lại ngôi nhà lớn, cổng vẫn khóa chặt, tuy nhiên lại có hương thơm thoang thoảng bay ra. Mà thứ hương thơm này không phải là hương hoa nhài từ trong vườn đâu, đó là mùi hương rất quen thuộc. Lập chợt nhớ ra, chính mùi hương này là của cô gái kia. Rồi anh cho tay vào túi áo định lấy ra chiếc khăn choàng lụa Nhưng nó lại không còn trong đó nữa Không thể tin được Lúc nãy chính Lập đã xếp gọn cất kỹ nó trong túi mà Còn đang lúc loay hoay tìm kiếm thì chợt mắt Lập sáng lên Chiếc khăn choàng đã rơi nằm trên đối đi ngay bên cổng Đoán chắc cô nàng đang ở trong đó Nhưng làm cách nào để vào được Lập nghĩ mãi Cuối cùng anh định cất tiếng gọi Nhưng một lần nữa nghe giọng của cụ già vọng ra Thì đã nói với cậu rồi Nhà này bỏ hoang mà Lập đưa tay chỉ vào chiếc khăn choàng nói Dạ có người quen của tôi trong đó Chiếc khăn này là của cô ta đó Cụ già vẫn lắc đầu Tôi dám nói chắc là không có ai mà Tôi ở đối diện nhà này từ nào tới giờ Chưa từng thấy có ai ra vào Kể từ ngày ông hội đồng bỏ đi về Sài Gòn để sinh sống Nhưng Lập vẫn cố cãi Nhưng người ta là người tới xem nhà để mua mà Cụ già thấy Lập vẫn hoan cố Đành phải nói thẳng Cậu không chịu nhìn gì cả Có tấm bảng lớn trên bên cột nhà đó Cậu đi đi Bây giờ Lập mới nhìn kỹ Và quả là thấy có tấm bảng ghi rõ Nhà này không bán Cụ già giải thích thêm Tôi trước đây á, vốn là quản gia của ngôi nhà này Đến khi ông hội đồng quyết định dọn đi Thì tôi cũng ra ở ngoài luôn Nhà tôi ngay đối diện đây Nên tuy không còn làm nữa Nhưng tôi vẫn để mắt dòm ngó nó Lập vẫn còn thắc mắc Vậy tại sao chiếc khăn này lại ở bên trong kia Cụ giả đáp Thì có thể của ai đó rơi bên ngoài Rồi gió thổi bay vào trong đó thôi mà Lập vẫn muốn cãi thêm Nhưng nghĩ lại Anh vội cảm ơn cụ già Rồi đi nhanh trở ra Mục đích của Lập là tránh sự theo dõi của ông ta để tìm cách khác tiếp cận ngôi nhà. Chính là hành tung bí ẩn của cô gái đó thôi thúc Lập cương quyết hơn. Thật may cho Lập. Vòng rào ngôi nhà lại khá rộng. Ngoài cổng chính ở bên hông trái, còn có một hẻm nhỏ có thể đưa vào cổng sau. Và quả đúng vậy, phía bên hông còn có một cổng phụ nữa. Nơi đây hoàn toàn khuất, nên sau khi nhìn trước nhìn sau, Lập nhanh tay đu lên tường leo vào bên trong mà leo trèo thì vốn là nghề của Lập từ nhỏ cho nên không khó khăn gì chỉ nửa phút sau anh chàng đã lọt vào bên trong khu vườn hoang phế lúc đó trời đang tối dần nên lại càng thuận tiện cho cuộc đột nhập của Lập anh chỉ tiếc là không có đèn soi đường thôi tuy nhiên vốn gan dạ và quen lần theo bóng tối bằng những chuyến đi soi ếch bắt cá đêm cho nên Lập cũng không khó khăn gì để đến gần ngôi nhà Quả thật ngôi nhà quá lớn, đúng là của một tay trọc phú một thời ở xứ này. Ngày xưa, nghe nói người làng khi đi ngang qua cửa còn không dám nhìn vào nhà nữa, phần vì lũ chó giữ 5-7 con sủa như đe dọa, mà đám lâu la trong nhà còn cậy thế gia chủ hay bắt nạt, hành hung, bất cứ ai tò mò, đứng dòng ngó. Tất cả cửa nẻo đều đóng kín mít, duy nhất có một cửa sổ phía sau là hé mở thôi. Có một Chút ánh sáng đang phát ra từ đó. Lập bước tới gần, lén lén nhìn vào trong. Trời ơi! Lập kêu khẽ, nhưng suýt nữa làm cho người bên trong phát hiện. Trước mặt anh, trong phòng, có một bộ xương người treo cổ đang thòng từ trên xuống. Còn có một người sống thì đang quỳ ngay bên dưới. Và người quỷ đó chính là cô gái đi xe ngựa. Cô gái đó đang khóc. Tiếng khóc nhỏ thôi, nhưng cũng đủ cho Lập nghe rõ. Càng lúc tiếng khóc càng rõ hơn Và trong âm thanh có từng cơn quất nghẹ Chứng tỏ là tâm trạng cô nàng lúc ấy đau đớn Bi thương lắm lắm Tự dưng lập nghe tim mình đau nhói Anh nhớ lại thái độ vô tư hồn nhiên của cô nàng lúc chưa Và so sánh với hiện tại Nó có sự khác biệt rất là rõ ràng Chứng tỏ cô ấy chỉ mới về đây lần đầu thôi Và mới gặp con người còn lại bộ xương khô kia thôi Ngay vừa lúc đó, có lẽ quá xúc động nên cô gái đang khóc bỗng gục người xuống, thế là lập quên cả hiểm nguy, anh bung cửa sổ ra, nhón người định đu lên trèo vào bên trong, nhưng vừa lúc đó có ngay một Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net